Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tông mày trong giọng nói phản vất sự hãnh diện Người cảnh sát đó không nói thêm gì nữa Nhìn lướt qua Phương Mộc rồi kéo cửa đi theo biên bình Trở về ký túc xá Phương Mộc ngẩn người ngồi trước bàn hồi lâu Ngoài việc liên tục hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác Cậu không làm một động tác nào khác cả Đỗ Ninh cười ha hả từ bên ngoài bước vào Vừa vào tới cửa đã ho sạc sụa. Cậu hút thuốc thế này, cẩn thận bị bệnh ung thư đấy. Cậu ta vừa mở cửa sổ ra để khói bay đi, vừa nhìn điếu thuốc trên miệng Phương Mộc vẫn còn bay khói. Ông anh à, tự sát bằng cách này, hiệu quả có vẻ hơi chậm đấy. Phương Mộc không nói gì, cười buồn, lấy tay dây dây giữa hai lông mải. Sự xuất hiện của Đỗ Ninh giúp Phương Mộc nhận ra. Thực ra từ nãy đến giờ mình vẫn luôn suy nghĩ về vụ án mà giáo sư Kiều đưa ra cho mình. Cái cảm giác ban chiều vẫn rất rõ nét. Như thể là một phương mộc thác từ trong cơ thể cậu bất ngờ xuất hiện, bỗng chốc khống chế toàn bộ cơ thể cậu. Toàn bộ tư duy, suy nghĩ của cậu cũng bị điều động theo sự xuất hiện của phương mộc đó, giống như là một chiếc xe ô tô được tắm chìa khóa đã khởi động là không dễ gì dừng lại được nữa thứ cảm giác này khiến cậu kinh hoàng hoảng sợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net